Chương 719, lực lượng của nhánh Ẩn Ma 1, Ngụy thư Nhai nói muốn giao một số nhân thủ cho Sở Hưu, nhưng những người hẳn định giao cho Sở Hưu lại không phải toàn bộ tỉnh nhuệ của nhánh Ẩn Ma. Ma, trong nhánh Ẩn Ma có rất nhiều thế lực, lợi ích phức tạp, đừng nói những người đó sẽ không nghe Sở Hưu, có một số người thậm chí không nghe cả Ngụy thư Nhai. Cũng như Lục Tiên Sinh, hẳn là người vô tướng Ma Tông. Quan hệ với Ngụy thư Nhai cũng không tệ, thậm chí toàn bộ vô tướng ma tông đều giữ quan hệ tốt với Ngụy thư Nhai. Có điều quan hệ là quan hệ, một khi dính tới chuyện lợi ích, vậy phải xử lý thận trọng một chút. Cho nên Ngụy thư Nhai không sử dụng những người khác mà tìm một số võ giả tán tu trong nhánh ẩn ma tới đám võ giả tán tu này phân chia phức tạp có một số đơn thuần là võ giả tán tu nhận được công pháp ma đạo, cứ thế gia nhập ma đạo. còn một số là con cháu của người sống sót của liên minh ma đạo cửu thiên sơn năm xưa, đều tôn ngụy thư nhai làm chủ. còn trong đó khó quản nhất lại là những võ giả vì đủ loại nguyên nhân bất đắc dĩ rơi vào ma đạo, hoặc những bị tông môn chính đạo ép phải vào ma đạo. người như vậy thực lực bản thân đều không yếu. Có một số còn có thanh danh không nhỏ trên giang hồ, mỗi người đều tính cách kỳ quái, kiêu ngạo không nghe lệnh ai. ngụy thư nhai giao những người này cho sở hưu, một phần là cho y lực lượng, một phần là chuẩn bị để sở hưu chỉnh lý lại những người này, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, không còn chia năm. Sẻ bầy nữa, đương nhiên trong đó ngược lại không có ý kiểm tra. ngụy thư nhai tin tưởng sở hưu. Nếu ngay chút việc nhập môn đó mà sở hưu còn không giải quyết được, vậy y lây tư cách đâu hoàn thành như? Vậy này, cho nên ngụy Thư Nhai cũng không tự mình dẫn sở hưu tới mà bảo chữ vô kỵ đưa sở hưu đi. Về phần lục tiên sinh và mai khinh liên, thân phận bọn họ khá đặc thù, một thuộc vẽ âm Ma Tông, một thuộc về vô tướng Ma Tông. Ngụy Thư nhai bàn giao riêng cho họ vài chuyện sau đó bảo tất cả giải tán. Cứ điểm dưới đất của nhánh ẩn ma không nhỏ, trừ vô kỵ vừa dẫn sở hưu tới chỗ đám người, vừa cười nói: Ngụy Tiền bối có vẻ rất coi trọng ngươi, có điều tiền bối có vẻ cũng có ý kiểm tra, lại còn gom cả mấy tên kia tới bảo ngươi thông lĩnh nữa. Dù sao lát nữa người cũng phải cẩn thận một chút đừng nhìn ngươi có thực lực đối đầu với tông sư võ đạo thân phận trong ma đảo đứng hạng ba trên long hồ bảng đám người này sẽ không nhường nhịn gì đâu nhìn sở hưu một hồi trừ vô kỵ thần nhiên nói ta đã từng là một trong số bọn họ sở hưu nhíu mày kinh ngạc với thực lực của trừ tiền bối lúc trước sau khi ra nhập ma đảo chẳng lẽ không được bồi dưỡng trọng dụng Chữ vô kỳ thản nhiên đáp, giới ma đảo đâu phải nơi từ thiện. Có một số lời mấy tông môn chính đạo kia nói không sai, ma đảo làm việc đại đa số đều cực kỳ vô tình và tàn nhẫn. Người thể hiện bao nhiêu thực lực, mang tới bao nhiêu lợi ích cho người. Khác, người mới có bấy nhiêu đái ngộ. Lúc đầu khi ta mới gia nhập nhánh ấn ma, ngược lại có rất nhiều tông môn ẩn ma vươn tay mời ta. Có điều những tông môn này đều không phải vì con người ta mà vì thứ hạng của ta trên long Hồ bảng, vì thân phận hoàng tộc ngụy quốc của ta, tiện mượn thân phận này giờ chút thủ đoạn. Nói trắng ra, bọn họ chỉ muốn lợi dụng thân phận của ta. Ta gia nhập ma đảo là để theo đuối lực lượng cường đại chứ không phải làm nền cho người ta, cho nên ta cự tuyệt. Giờ ngươi sắp thống lĩnh những người này. Những người vì tu luyện mạch cương mà bị đẩy vào ma đạo thì dễ quản thôi. Đời sau của liên minh ma đạo cửu thiên sơn thật ra cũng dễ quản. Khó quản nhất là những người như ta, có thực lực, có tinh khí, còn không muốn bị người ta hạn chế tự do. Tính tình bọn họ kỳ quái tới cực điểm, người muốn thuyết phục họ cũng chẳng dễ dàng. Gì đâu, sở hưu nhau mắt gật nhẹ đầu. Chữ vô kỵ đã nói vậy chứng minh đám người này thật sự rất khó chơi có điều sở hưu cũng không nói nhiều. Y chỉ thản nhiên hỏi, vậy, ta có thể giết? Người không, chữ vô kỵ như cười như không nhìn sở hưu. Hắn hiểu sở hưu, kẻ này sát tính lớn tới bất thường. Hơn nữa không phải sở hưu hiếu sát mà là đối với y, giết người là thủ đoạn đơn. Giản nhất để đạt được mục đích, thân trong ma đạo nhiều năm như vậy. Chữ vô kỵ thấy rất nhiều loại cuồng ma khát máu, giết người không chớp mắt, nhưng những kẻ này đều chỉ là hạng tâm thương. Đừng nhìn bọn họ bộ dáng hung ác, có thể nói trên tay dính đầy máu tươi, nhưng bọn họ không sánh bằng sở hiu. Đó chỉ là những kẻ đáng thương bị sát ý không chế mà thôi. Sát ý chỉ là một loại cảm xúc, bọn họ ngay bản thân mình còn không khống chế nổi, chẳng lẽ còn không đáng thương. Ngược lại, người như sở hưu, coi giết chóc là công cụ, tất cả chỉ để đạt. Được mục đích cùng lợi ích, đây mới là kinh khủng nhất. Người như vậy đôi khi không tự tay giết người, nhưng một câu nói, một quyết định của bọn họ có thể mai táng vô số nhân mạng. trừ vô kỵ thản nhiên nói, có thể giết người hay không, điểm. Này ta không cách nào nói cho ngươi, cần ngươi tự suy nghĩ. Dù sao bất luận ta hay ngụy tiền bối đều chỉ nhìn kết quả Nếu ngươi giết người có thể làm xong việc Vậy ngươi cứ giết Ngược lại nếu vì chuyện ngươi giết người mà gây náo loạn gì Vậy Ngươi cũng phải tự gánh chịu hậu quả Sở hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu Tỏ ý đã biết tham gia group Phố chuyện đọc truyện chữ mới nhất